Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai nấy cũng phải tin về ông Tổ. Ba mẹ chồng con với cậu hay là gì của chồng con làm nghề hát này đã thấy rất là nhiều rồi. Cho nên vào mỗi năm nhất là vào cái tháng thanh minh đó người ta kêu đoàn hát về hát rất nhiều. Người ta muốn kêu đoàn hát về hát để cầu an rồi cầu ngư cho nên chủ yếu là đoàn hát ở cho đình chỗ miếu chủ lăng cũng có lúc khác cho miếu cô hồn nghe nữa, cho nên đã gặp rất nhiều chuyện tâm linh. Nhưng mà thời bây giờ thì có nhiều đèn điện rồi, nhà cửa ở thì đông nghẹt hết, chứ không phải như hồi xưa, cho nên cũng ít mà gặp, ít thôi nha, chứ không phải là không nha, vẫn còn gặp. Rồi cứ mỗi năm vào ngày mười hai tháng tám âm lịch là ngày cúng tổ nghiệp, tổ sân khấu như việc các diễn viên ca sĩ vậy, tất cả Cũng điều thờ cùng của ông tổ này. Phải nói cái ngày cúng tổ rất lớn, rất linh thiêng rất là trân trọng. Chắc chú Thảo cũng rành vì cũng là ông tổ của chú luôn mà. Có phải không nè? Còn về mở tư dưỡng thì sau này cậu tư về lại thì mở tư mở tư đã trở thành vợ chính thức của cậu tư. còn đây là câu chuyện thứ ba nó xảy ra lúc mà mẹ mới lấy ba thì cái đợt đó đó hát cho đoàn nhà của ba mẹ chồng của mẹ chồng con tức là cái đoàn này là đoàn của ông nội chồng con lúc đó thì mẹ đi hát cải lương mà còn bán vé luôn nữa làm làm làm làm bạn hát ở trong đoàn rồi cũng đi bán vé luôn thời đó thì à, vé nó khoảng hai ngàn Lúc đó thì hát ở bến, ở Cam Ranh Khánh Hòa, nó nằm ở Cam Phúc Nam. Sau khi hát xong rồi thì ở sân khấu đâu có chỗ ngủ đâu. Tại vì mình dựng lên cái sạp để hát thôi, để cho các bạn diễn diễn. Cho nên tối thì phải ngủ nhờ trong cái nhà của người ta chứ đâu có ngủ trên cái sạp được. Cái nhà này đó nằm ngay ở quốc lộ luôn, rồi nó nằm ngay ở đầu đường luôn. Mà nhà có gác, làm bằng gỗ, nó có một trệt một gác xuông. Luôn ở bên trên vậy mà to với rộng lắm. Còn ở dưới trệt nữa là một cái kho đựng gạo. Ban ngày thì có bà già ở dưới đó bà bán gạo hay là coi người ta chở gạo tới lui vậy. Khi tới chiều tối là bà đóng cửa lại rồi bà về nhà bà ngủ. Không có ai ngủ ở đó hết. Thì bạn hát được cho tới và ở trên gác rộng đó ngủ. Cái đêm đầu tiên hát xong rồi về nhà đó ngủ. Phải nói nhanh ở trong nhà đó gió rất mát luôn, mà nó sạch sẽ, cái chỗ chứa gạo mà cho đâu có để dơ được, chuột sao. Cho nên rất là sạch sẽ mà rộng rãi cho nên ai cũng thích hết. Mấy người kia thì nằm ở trong, còn ba với mẹ chồng con thì ra lan can trải chiếu mà nằm. Mẹ thì nằm sát cái tường, ba thì nằm ngoài. Lúc này chưa có ai ngủ hết á, ba với mẹ chồng con đang nói chuyện với nhau thì đang nói chuyện vậy đó mà khi mẹ mới quay qua thì thấy có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng cái cái cái đồ trắng này giống như đồ người ta liệm mà lúc chết á thì tóc tai nó lấp nó phủ mắt hết và cái người đàn bà này bước ra từ trong cái vách tường của nhà rồi khi đi ra mới đưa cái mặt sát vô mặt mẹ áp vô mà tai đó thì cong lại như thế ừ, Giống như là muốn bóp cổ cho chết vậy. Thì cái người này rõ ràng là muốn chụp lấy mẹ. Mà mẹ nhìn thấy rõ ràng nghe, Cái miệng thì tím ngắt lại. Méo qua một bên như vậy. Mà tóc tai như là phụ thủy luôn. Rồi bà đang đứng. Tự nhiên cái băng ngộ thụp xuống. Rồi lè cái lưỡi ra hồ như vậy. Ui cha giống như nhát mẹ hết hồn hết vía mới la lên ơ ba ba ba trời ơi ông thủy kêu ông thủy ông thủy đây là tên của ba chồng con thì ba con nghe mẹ kêu như vậy ông mới quay qua ông đâu có thấy ai mà lúc đó nhìn thấy mặt mẹ tái lét là ba biết rồi thế là ba ẩm mẹ chạy vô tròng ngay cái chỗ mà bạn hát nằm thì lúc đó ai cũng hỏi hết ủa ủa ủa có chuyện chuyện gì vậy Lý lý đây là tên của mẹ chồng con thì lúc đó mẹ mới kể lại chuyện là đang nằm nói chuyện với ba mà thấy có người mặc đồ trắng le lưỡi nhát mẹ như vậy rồi xong đêm đó đêm sau thì đoàn vẫn hát bình thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện